Họ dò dẫm trên chiếc cầu thang ổn hẹp Dẫn lên căn phòng áp mái bụ bậc Alastair cẩn thận đặt từng bước lên lối đi hẹp về phía căn buồng Anh ta đẩy hai cánh cửa khép hở ra Hãy tự nhiên nhửa nhà Anh ta nói Vẫy họ vào qua cánh cửa bên phải Cánh cửa kia vào buồng người hầu Nay mẹ tôi dùng chứa đồ tạp nham Nếu cần mời anh sang đây xem qua Bên trong căn bùng đêm của anh tối mùi Ngoại trừ chút điện ánh sáng yếu ốc Ngủ đông hắt vào qua ô cửa sổ lấy sáng duy nhất Anh bước về phía đó sát góc buồng Mặt biển trải rộng ngút tầm mắt Alastair cúi xuống mặt đèn bàn Nguồn ánh sáng duy nhat anh buoc ve phia đo sat goc buong mat bien trai rong ngut tam mat alastair cui xuong bat đen ban nguon anh sang duy nhat Anh ta nói Tôi hy vọng dù đủ nó đủ sáng Anh đặt vali xuống giường Còn một chiếc đài nữa Có thể sẽ làm anh vui được Cảm ơn Anh nhìn chiếc đài cổ lỗ thô kệch. Dù sao cũng số nhà làm ngụ nhỏ đã Trước khi ăn tối Mẹ tôi muốn gặp anh lắm Gặp được người đến bắt con ma Ở Drumcastle này Hay anh muốn xem trước Để tôi xem qua mấy phút thôi Anh cẩn thận Già soát cánh cửa Ổ khóa to Chìa khóa cắm bên ngoài thên cửa bên trong khá to đã xịt sét. Anh ngó qua cái tủ tường ở góc buồng, to bằng một cái đàn ông. Ngó ra sau lưng nó, những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn. Anh ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống nhìn vào gầm giường. Được rồi, anh nói, sẽ xong cả thôi. Tốt quá, thôi thế xuống nhà đi. Ta quên một thứ nữa. Đủ càng nói, đó là chiếc chuông. Đúng rồi. Alastair vươn về phía trước túm lấy sợi dây treo từ trên trần Dài độ vài phân Lấy trong túi ra một sợi dây thô Và buộc hai cái lại với nhau Để báo hiệu Kevin cáo giả Tôi sẽ để đầu dây ngay cạnh giường Nếu anh giật chiếc chuông nhỏ kia Sẽ kêu Nó có ở đây lâu lắm rồi Nhưng vẫn kêu tốt lắm Này Kevin nói Tôi cóc cần cái chuông đỏ như máu kia của anh đâu Được rồi, anh sẽ không cần đến nó Khoan một chút Anh nói Tốt hơn là tôi nên nói với anh điều này Anh mở vali lấy ra khẩu súng ngắn Khẩu Smith Wesson này lo đạn đấy Rồi anh đặt nó xuống bàn Con ma nào dám chiêu người sẽ lĩnh ngay một viên vào bụng Tôi sẽ nói rõ hơn trước khi chúng ta bắt đầu Mày nghe rõ chưa ma Alastair ngừa cố lên trần nhà Nói vui Nếu mày ló mặt Mày sẽ ăn đạn vào bụng đấy Họ rời căn buồng Bà mẹ Alastair Người nhỏ bé Sắc sảo, Đang ngồi trong phòng vẽ Không đủ ánh sáng Mẹ à Đây là Kevin Dollarsen Anh ấy đến từ Australia Bà mẹ già cười tươi hỏi han Trước kia Bà đã đến Australia Từ khi chồng bà còn sống Và bà rất yêu đất nước này Còn giờ đây Làm sao để bắt được con ma của ngôi nhà Drunkesto này Alastair phần mùa Đó chỉ là sự đánh cuộc Một trăm năm nay Không có ai ngủ trong căn buồn có ma đó Không có ai Từ cái đêm ba người hầu ngủ trên giường Bất ngờ bị tấn công dữ dội Và bị giết chết Người ta không rõ hung thủ là ai Kevin sẽ ngủ, hoặc là cố để ngủ trong căn buồng đó. 50 pound thì nhiều đấy. Bà Moncrief nói, Nhiều, nhưng với con thôi. Còn Kevin, anh ấy giàu có, chính anh ấy mới là người sẽ phải trả. Kevin cười, tôi không tin thế đâu. Đã hơn 11 giờ đêm, một mình anh ở trong căn buồng áp mái. Cửa khóa trái bên ngoài, khẩu súng để ở vị trí thuận tiện sẽ giúp anh đỡ bị bất ngờ nếu bóng ma xuất hiện trong trang phục quái cờ thế nào đi nữa. Đêm tháng 12, không trăng, căn buồng tối đen. Nếu anh tắt chiếc đèn bàn trên đầu giường đi. Chiếc cửa sổ hình chữ nhật, con mặt duy nhất nhìn ra biển bắc, hát một chút ánh sáng xanh xao yếu ớt. Anh để nguyên quần áo nằm trên giường. Mắt liếc nhìn trang bìa sách, nhưng tầm trí vàng mãi lời hứa của Alastair. 9 tiếng nữa là mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Nếu đến 8 giờ sáng anh không rung chuông, họ sẽ vẽ bảng ra sao trước mắt anh. Còn chuyện họ đi thông báo cho hàng xóm tin tức về anh nữa chứ. Họ sẽ mở cửa cho anh ra và anh lấy về 50 bao tiền cược. Ý nghĩ thứ hai chợt đến Làm gì có ai để người trong nhà này đi thông báo Drumcastle là ngôi nhà duy nhất dọc bờ biển hoang vắng này Chắc chỉ có Alastair Duncan và ba mẹ già của họ là nghe được tiếng chuông thôi Vậy thì khỏi dùng chuông nữa Anh đã thấy chán quyển sách Bật công tắc chiếc đài bên cạnh Lắng nghe chương trình nhạc đêm khuya Trên sóng đài hôm Anh chuyển sang sóng đài Light Đang phát bản nhạc Jazz Cuối cùng chọn đài Hamburg Với nhạc Vance Anh ngồi dậy cởi quần áo mặc ngoài Khẩu Smith and Wesson Nằm một bên giường Anh kiểm tra hộp đạn lần cuối Và thấy yên tâm Xong xuôi anh thả mình xuống chiếc giường gỗ hẹp Có thể tình trạng không thoải mái này Sẽ đánh thức anh dậy trước lúc bình minh Với tay tắt đèn bản nhạc du dương nhưng được một lúc cơn ngái ngủ ập đến anh tắt nốt chiếc đài đi không dám chắc có phải mình thức rất thật không nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng động vào lúc một giờ sáng thoạt đầu anh không tài nào định hướng được âm thanh đó dần dần như mái nhà thủng ra và nước nhỏ xuống sàn anh đợi một lúc Cho chắc chắn và bất ngờ bật đèn Thật là Không còn âm thanh nào Không có nước, tiếng nước trên sàn Anh tắt đèn Lần này chỉ khoảng nửa tiếng sau Anh lại nghe thấy có âm thanh đó To hơn lần trước Cứ như thế được đang rỉ xuống ngay giữa phòng Anh thấy là Khi có một tiếng động ngay cạnh đầu Bực mình quá Anh quay người sang bên kia Tim bắt đầu đập rộn Hai bên Thái Dương dần dần Tiếng động của thứ chất lỏng nọ Giờ đổi âm Với nhịp lưu thông của mạch máu trong người anh Và bất ngờ Tiếng nước gì đổi vị trí Cứ như có một lỗ thùng khác ở trên mái Anh bật đèn lên Âm thanh nọ lại ngừng bật Anh bật dậy nhìn qua ô cửa sổ Lại gần thỏ tay ra ngoài Trời có mưa đâu nhỉ quái lạ thật tìm thế nào đi nữa anh vẫn không thấy có vết nước trên sàn anh lại gần tủ mở toang hai cánh cửa ngỡ tưởng Alastair hay Duncan lấp trong đó giả vờ làm tiếng động chiếc tủ trống rỗng để nguyên đèn sáng anh lầm vật xuống giường anh liếc nhìn đồng hồ ba giờ rưỡi anh ủi qua tắt đèn chắc anh đang ngáy bỗng nhiên giật mình vì có tiếng người nói dậy tim đập mạnh đó là tiếng phụ nữ dọn một cô gái du dương anh căng tai và từ rất xa rất nhẹ dường như nó gọi Kevin thật vô lý anh sẽ không tự biến mình thành thằng ngu bằng việc trả lời tiếng gọi nọ anh lại bật đèn mọi thứ chìm vào im lặng